2.3, chắc Yến dần hiểu ra một chân lý, có những chuyện không thể gấp gáp được, không thể cưỡng cầu được, nhất định phải thuận theo tự nhiên. Chẳng hạn Giang Sơn đang tức giận, thế thì cứ để mặc cậu giận. Cô cố gắng xin lỗi, thử làm hòa, nhưng đối phương kiên quyết ôm cơn giận đó không chịu buông, thế thì cô cũng đành bó tay, cũng chỉ có thể để mặc cậu. Tiết tiếng Anh học kỳ này, chắc Yến không còn học chung với lớp chương nhất địch nữa. Sau cuộc điện thoại trước khi nhập học, chắc Yến vô tình cố ý trốn tránh Trương Nhất Địch, di động nhờ Tiểu Dư trả lại. Cô tạm thời không mua máy mới, luôn trong tình trạng tắt máy. Dù sao Đồng Thành cũng càng lúc càng ít gọi cho cô, đa phần đều do cô tìm cậu, mà 10 lần cũng có 8, 9 lần không gặp. Tình trạng đó căn bản không cần mua máy mới gấp làm gì. Bình thường đi lại trong trường, cô đều chọn những con đường nhỏ để tránh xa học viện của Trương Nhất Địch tàn sát mọi cơ hội có thể chạm mặt anh. Có lúc mọi người đều đi trên đường lớn, cô nghe thấy Lộ Dương hoặc Tiểu Dương nói, Ủa, người phía trước kia hình như là Trương Nhất Địch, là cô lập tức quay đầu đi hướng khác. Trước kia cô đều cùng mọi người đến nhà ăn, bây giờ lại chuyển sang đi đến những quán ăn nhỏ ở góc trường. Đường đến nhà ăn lớn phải đi ngang sân bóng rổ ở đó chưa biết chừng cũng có Trương Nhất Địch đang chơi bóng. Dưới khu nhà ký thúc cũng có sân bóng rổ thỉnh thoảng Trương Nhất Địch cũng đấu bóng với mọi người ở đó. Nhưng trận đấu ngay trước cửa khu nhà mình thì lại không khiến chắc Yến lo lắng lắm Vì thường thì có Trương Nhất Địch khi đấu thì trận đấu ấy sẽ bị hầu hết nữ sinh trong trường chen chút đến nỗi nước chảy cũng không lọt. Từng người dày như vậy, tiết lớp này đến lớp khác, những tiếng kêu thét ngưỡng mộ văng dậy, mọi ánh mắt đều tập trung vào chàng thiếu niên đẹp trai trên sân bóng, không hề rời đi. Lúc này cho dù cô có nguyên ngang đi ngang sân bóng thì tin chắc rằng cũng không có ai chú ý đến cô. Cô chưa bao giờ là tiêu điểm duy nhất trong mắt ai đó, chưa bao giờ. Cuối tuần buồn chán, lại lười đi dạo phố, chắc Yến mở laptop lên, lên mạng giết thời gian. Sau khi đăng nhập QQ, phát hiện chương nhất địch cũng đang online. Chỉ trong một giây, avatar màu sắc ấy đã nhấp nháy. Chắc Yến thầm kêu, tiêu rồi. Phòng ngừa đến thế mà lại quên chỗ này Trước khi đăng nhập quên mất phải ẩn nít Cô mở khung chat Trương Nhất Địch hỏi thẳng Có phải cậu đang trốn tôi Chắc Yến nhắm mắt Thở dài ai oán Chắc Yến, đâu có Trương Nhất Địch có mấy lần trên đường Cậu nhìn thấy tôi nhưng quay đi thẳng Chắc Yến, ưng Lúc đó bỗng dưng có việc khác Trương Nhất Địch đúng là trùng hợp thật Số lần trùng hợp quá nhiều Chắc Yến, ưng, cái đó, trùng hợp thì cũng không ngăn cản được, bó tay, he he he Chắc Yến không ngờ Trương Nhất Địch kiệm lời, có lúc nói chuyện lại có thể thẳng thắn đến thế Sự thẳng thắn dữ dội của anh khiến cô gần như không đỡ nổi Trương Nhất Địch, dạo này có bận học không? Chắc Yến, không bận, vừa vào học làm sao bận được, he he Trương Nhất Địch, vậy bình thường ngoài lúc đi học thì cậu còn làm gì? Chắc Yến, ừ, đọc tiểu thuyết nghe nhạc, lên mạng xem video clip để giết thời gian. Gần đây có giải đấu NBA, hơn nữa càng lúc càng hay, cậu có xem không? Trương Nhất Địch, cậu, thích xem bóng rổ. Chắc Yến, ừ, đặc biệt là Lion, mình thấy anh ấy chơi bóng thật đẹp. Chắc Yến nói câu đó xong, bên kia im lặng một lúc. Một hồi sau, Trương Nhất Địch mới nói tiếp. Trương Nhất Địch, Có phải cậu không thích xem đấu bóng trực tiếp? Chắc Yến, hả? Trương Nhất Địch, kiểu xem tại chỗ Chắc Yến, không Thích xem mà thích xem mà Thực ra không khí xem tại chỗ Nếu sôi động thì còn hay hơn cả khi xem qua mạng nhiều Chắc Yến ngờ nghịch phát biểu cảm tưởng Cô không hề nhận ra Chính cô đang từng bước rơi vào cuộc đối thoại mà Trương Nhất Địch đã nghĩ sẵn Trương Nhất Địch, chắc Yến Chắc Yến, hả? Trương Nhất Địch đột nhiên gọi tên cô, chắc Yến đáp lại, sau đó lại im lặng. Trương Nhất Địch, lúc tôi đấu bóng trước khu nhà ký túc các cậu, rất nhiều lần trông thấy cậu vòng qua sân rồi đi thẳng, không thèm xem. Chắc Yến ngẩn người, bao nhiêu người như thế, không khí náo nhiệt như thế. Trong đám người gào thét, anh là tiêu điểm, mọi người đều theo dõi anh. Cô tưởng không ai chú ý đến một người qua đường đi qua sân bóng trong một lúc nào đó. Sẽ không có ai chú. Ý đến cô. Nhưng Trương Nhất Địch lại nói. Lúc tôi đấu bóng trước khu nhà ký túc các cậu. Rất nhiều lần trông thấy cậu vòng qua sân rồi đi thẳng. Không thèm xem. Bao nhiêu người ở đó. Anh là tiêu điểm chú. Ý qua mọi người. Còn tiêu điểm của anh. Cô không thể tưởng tượng. Có một khắc lại rơi vào cô khi vội vã đi ngang. Chắc Yến đang sững sờ. A của đối phương lại nhấp nháy. Trương Nhất Địch. Nên lúc nãy cậu nói không trốn tôi. Tôi nghĩ là cậu đang nói dối. Chắc Yến. Chắc Yến, không thể trốn nữa. Chắc Yến, được rồi. Mình thừa nhận, mình đúng là đang trốn cậu. Trương Nhất Địch, nguyên nhân. Chắc Yến, ưng. Được rồi, mình nói thẳng nhé. Mình nghĩ chúng ta nên giữ khoảng cách. Vì cậu có bạn gái rồi. Chúng ta nếu quá gần gũi thì mình thấy không hay lắm. Hơn nữa nhất định sẽ bị dị nghị. Trương Nhất Địch. Trác Yến. Trương Nhất Địch lại gọi Trác Yến. Qua màn hình máy tính, Trác Yến như có thể nhìn thấy vẻ mặt nghiêm khắc, đôi mày nhíu chặt của Trương Nhất Địch. Trác Yến, hi, mình đây, hehe. Trương he. Nhất Địch, chẳng lẽ con trai và con gái ở cạnh nhau thì nhất định phải là quan hệ đó, chẳng lẽ không thể làm bạn thân sao? Nếu nói thế thì có phải cả thế giới này, giữa nam và nữ ngoài là người yêu của nhau ra thì không thể trò chuyện với nhau? Trương Nhất Địch, nếu hai chúng ta làm bạn, rõ ràng rất hợp rất vui, nhưng vì những lời bàn tán vớ vẩn má, tránh né, như thế có đáng không? Chúng ta, là sống vì những người rảnh rỗi đó hay sao? Trương Nhất Địch, chắc Yến, tôi mong cậu đừng trốn tránh tôi nữa. Trương Nhất Địch, tôi hi vọng chúng ta có thể trở lại như trước, là bạn tốt của nhau. Trương Nhất Địch nói xong những lời đó, chắc Yến cảm thấy trong lòng ngực như vang vọng một sự hào sàng khó tả. Cô đưa tay lên ngõ lách cách lên bàn phím. Chắc Yến, cậu nói đúng. Được, chúng ta khôi phục băng dao. Chắc Yến, xin chào, bạn tôi. Đối phương lần này trả lời cô bằng một biểu cảm mặt cười. Chắc Yến nhìn gương mặt cười hít mắt màu vàng đáng yêu đó, có một tích tắc thất thần. Hình như anh chưa bao giờ trả lời bằng biểu tượng cảm xúc. Đây là lần đầu tiên, Chắc Yến và Trương nhất địch khôi phục băng dao. Lúc rảnh rỗi, hai người thường gặp nhau trên mạng Chắc Yến không còn nghĩ lung tung, thoải mái trò chuyện với Trương Nhất Địch Quan hệ giữa hai người chưa bao giờ hòa hợp được đến thế Dần dần, họ hình thành một kiểu trò chuyện Cô hào hứng nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất Bên kia lại chẳng hồi âm gì Đến lúc cô hỏi, đối phương sẽ gõ mấy chữ Lúc này không có sức gõ chữ Cô nghĩ ngửi, hỏi, có phải cậu bệnh không Anh lại nói, không Hơi khó thở mà thôi Thế là chắc Yến vẻ mặt băn khoan Nhìn máy tính Hỏi Trương Nhất Địch Một câu rất thắc mắc Hình như cậu lúc nào cũng khó thở Có phải khí quản của cậu bị cong không Còn đối phương lại ngừng hồi âm trong một lúc Một lúc sau mới đáp Yên tâm Khí quản rất thẳng Cái bị cong là tóc dài của con gái Chắc Yến nhận ra Thực ra có lúc Trương Nhất Địch Thật sự rất có khí chất của tủ đông lạnh Chiều thứ 6 không có tiết Chắc Yến ở trong phòng lên mạng Vừa lên đã thấy avatar của Trương nhất địch sáng lấp lánh Cô gõ một hàng chữ Chắc Yến, buổi chiều các cậu không có tiết sao Câu trả lời của Trương nhất địch lại khiến chắc Yến hơi nhíu mày Trương nhất địch chẳng lẽ chỉ cho các cậu nghỉ Không cho bọn này nghỉ Chắc Yến nhíu mày Có vẻ không hiểu Giọng điệu này của anh chưa bao giờ thấy Nghĩ ngợi một lúc Cô hỏi Chắc Yến Có phải cậu có chuyện gì đang tức giận hay không vui? Trương nhất địch, không, làm gì có nhiều chuyện buồn phiền đến thế, có phải là con gái đâu? Chắc Yến túm tóc, không nói rõ được, cô càng lúc càng thấy hôm nay anh có vẻ kỳ quọc. Chắc Yến, ừm, đúng rồi, cứ quên chuyện này, giỏ táo ấy rốt cuộc dùng làm gì, cậu chưa nói mình nghe. Trương nhất địch, cần làm gì thì làm, dù sao không dùng để ăn cơm, lúc này... Chắc Yến có thể chắc chắn 100% Trương Nhất Địch hôm nay thật sự rất bất bình thường Chắc Yến hôm nay cậu có phải bị nghẹn thuốc không? Trương Nhất Địch đáng ghét Con gái sao lại nói thế kia chứ? Người ta có giống bị nghẹn thuốc đâu? Cậu nói xem Chắc Yến cảm giác trên đầu như có một đường sấm sét đánh ngang Không ngờ Trương Nhất Địch Hôm nay hình tượng biến hóa khôn lường, vừa nói anh nghẹn thuốc thì anh lập tức chuyển sang điệu bộ nũng nịu trách móc rồi. Chắc Yến, không đúng, không phải cậu nghẹn thuốc, mà vốn là cậu đã quên uống thuốc. Trương Nhất Địch, đáng ghét đáng ghét, người ta làm sao quên uống thuốc được? Chắc Yến, chắc Yến, tráng sĩ à, chẳng lẽ lưỡi của cậu lại dậy thì lần hai sau khi cậu lớn đến thế này sao? To thật, lần này đối phương trả lời còn kinh khủng hơn. Chắc Yến cảm giác bản thân gần như sắp cháy trụi Trương nhất địch, cái gì mà lưỡi dậy thì to quá Ý cậu là tôi to mồm hả Người đẹp à, cậu nói thế là cậu sai rồi Sao cậu có thể công kích cơ thể người khác chứ Cơ thể là do cha mẹ tặng cho Cậu bảo tớ lưỡi to thì cha mẹ tôi sẽ đau lòng lắm Họ khó khăn lắm mới nuôi tôi lớn thế này Tôi còn chưa kịp báo đáp họ Kết quả họ đã đau lòng vì tôi, mà căn nguyên nỗi đau này là do cậu sỉ nhục lưỡi của tôi. Cậu nói xem cậu có đạo đức không, không nên nói thế không. Cậu nói tôi thế thì thôi, vì tôi khá hiền lành, tuy hơi tổn thương nhưng không so đo tính toán với cậu. Nhưng nếu cậu cũng nói với người khác thế này, người ta nếu tính toán với cậu thì cuối cùng sẽ biến thành người tổn thương là cậu. Đồng thời nỗi đau của cậu và của người khác không giống nhau về bản chất. Người ta tổn thương tâm hồn, còn cậu lại tổn thương về cơ thể coi chừng người ta bất mãn thì sẽ bạo lực với cậu đấy. Những lời đó khiến chắc Yến suýt lăn từ trên giường xuống. Ông anh này, trước mắt sao từ kẻ kiệm lời biến thành đường tăng rồi. Chắc Yến, này, vị huynh đài, chẳng qua mình chỉ hỏi giò táo dùng để làm gì, cậu có cần lắm lời thế không ti, ti. Trương nhất địch, cậu đang, này, với ai, nói chuyện sao vô lệ thế. Được, lại hung dữ rồi Chắc Yến nhắm mắt, mở ra Thít một hơi, từ từ thở ra Hai tay nắm lại Bẻ ngón tay kêu, lắc rắc Tốt thôi, nếu Trương Nhất Địch đã muốn tìm trò vui Thì cô quyết định sẽ vui cùng anh Một buổi chiều thôi đã khiến Chắc Yến mệt đứt hơi Tế bào não không biết đã tử vong hết bao nhiêu Trương Nhất Địch trước mặt hôm nay Thực sự là thiên biến vạn hóa Lúc thì hung dữ, lúc thì nụ nịu Lúc lại lại nhảy lắm lời Đa dạng đến nỗi khiến người ta chỉ muốn hôn đao Chắc Yến không có bản lĩnh biến hóa Chỉ có thể dĩ bất biến địch vạn biến Đối phương đã kích hoạt ý chí chiến đấu của cô Cô trở nên không khách giáo Liều mạng đấu đến cùng với bạn Trương Đối phương ban đầu rất hờ hững Đùa giỡn cô như mèo vờn chuột Nhưng từ từ cũng bắt đầu lực bất tòng tâm Vì chắc Yến càng chiến càng dũng mạnh Cô gọi chữ rất nhanh Từ ngữ sỉ nhục phong phú đa dạng Thao thao bất tuyệt Thế tấn công phải nói là rời non lấp bể Cuối cùng của cuối cùng Đối phương cuối cùng đã mệt đờ Người gửi một biểu tượng cờ trắng đầu hàng Trương nhất địch đầu hàng Ngừng chiến Không chơi nữa Mệt chết rồi Chắc yến Trương nhất địch sợ quá Lần đầu gặp được một cô gái cãi nhau lành nghề thế này Đúng là tiếng thơm lưu truyền một đời Phía trên câu này Đối phương cũng gửi đến vẻ mặt sụp xuống khóc lóc Chắc Yến, thư Ai bảo chọc tôi Xì, không đầu hàng thì sẽ cãi đến độ cậu phải bới đất tìm răng cho xem Một lúc sau, đối phương gõ một hàng chữ Trương Nhất Địch còn muốn hỏi giỏ táo kia dùng làm gì không Chắc Yến, phì Tôi có hỏi cũng hỏi Trương Nhất Địch Cậu có phải cậu ấy đâu Hỏi cậu làm gì Sau đó chắc Yến lại gửi đến một biểu cảm khiên vì cô đã cảm nhận từ lâu rằng Trương Nhất Địch hôm nay phản ứng rất kỳ quặc. Nghĩ đi nghĩ lại thì đã hiểu ra rốt cuộc là chuyện gì người đang nói chuyện với cô đây căn bản không phải là Trương Nhất Địch. Trác Yến, mau khai thật đi, cậu là người nào? Tại sao tự tiện dùng kiêu kiêu của người khác để trò chuyện với bạn bè người đó? Trác Yến gửi đến biểu cảm phun lửa và khinh bỉ. Đối phương một lát sau mới trả lời cô. Trương Nhất Địch không phải là một người Chắc Yến ngẩn người Chắc Yến, hả Chắc Yến, là sao Trương nhất địch, là ba người Chắc Yến Chắc Yến há hốc miệng, ngồi đơ người trước màn hình máy tính Chắc Yến, A Tôi nói mà, con người cậu làm sao có thể tâm thần phân liệt như vậy Cứ một lúc lại vừa xấu xa vừa cứng nhắc Một lúc lại đê tiện và lại nhài Lúc sau lại lắm lời đến mức chỉ muốn đánh cho cậu tàn phế Thì ra các người là ba người. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com Chắc Yến, thật vô sỉ, thật vô sỉ. ba người cậu hợp lại cái nhau, kết quả cũng không thắng được tôi. Thật xấu hổ cho các cậu. Các cậu còn tự tiện dùng kiêu kiêu của người khác để nói chuyện. Đúng là một đám lừa đảo vô sỉ. Tôi phải mách các cậu với chương nhất địch. Tôi sẽ bảo cậu ấy đánh các cậu. Đánh đánh đánh, đánh cho các cậu phải bới đất tìm răng. Chắc Yến ngõ lách cách ra một đống chữ, lại gửi đến biểu cảm một con dao máu nhỏ dòng dòng. Đối phương không trả lời ngay mà một lúc sau mới gửi đến một câu. Trương Nhất Địch, ừ, được, tôi sẽ đánh khiến họ phải bới đất tìm răng. Chắc Yến xứng người nhìn màn hình. Chắc Yến, Chắc Yến, đại ca, sao còn đùa nữa? Chắc Yến, anh hùng, rốt cuộc bây giờ cậu là ai? Đùa lừa đảo A, đùa lừa đảo bi Đồ lừa đảo si Chính cậu Dưới một dòng dấu chấm hỏi rực rỡ kinh hồn của chắc Yến Đối phương thản nhiên đáp Hiện giờ tôi là Trương nhất địch Chắc Yến cảm giác cô sắp phun một ngụ máu tươi lên màn hình máy tính rồi Trương nhất địch thay mặt ba người anh em cùng phòng Nhiệt tình mời chắc Yến đến phòng của họ Chắc Yến cảm thấy hơi xấu hổ Trương nhất địch nói Có muốn biết giỏ táo đó dùng làm gì không Còn nữa Có muốn nhìn tôi đánh ba tên lừa đảo đó thế nào không? Chắc Yến lập tức động lòng Dưới sự ểm hộ của Trương Nhất Địch Cô đã chui vào phòng ký túc xá nam một cách thành công Vừa vào trong đã nhìn thấy ba nam sinh kia đứng thành một hàng nhìn cô Người thì nguẹo đầu nhìn Người thì nhăn mũi Kẻ lại cười hí hí Chắc Yến thấy ba anh chàng này có hơi quen Chắc vì trước kia đã từng học chung tiết tiếng Anh Cô lường ba anh chàng vẻ mặt kỳ quạc này Ta khiến Hương mặt có vẻ kinh bỉ, một đám thủ hạ bại tướng, ba người luân phiên chiến đấu cũng không thắng nổi mình tôi, còn cười cười cười à, không biết xấu hổ là gì. Trương Nhất địch bên cạnh ho khẽ. Trác Yến nghiêng đầu nhìn sang, mình còn tưởng cậu không biết họ dùng số kêu của cậu chứ, Kết quả bây giờ mình nghĩ chắc cậu biết rồi. Cô mũi, anh đẹp trai,ột lý do đi, đây là tình huống gì? Trương Nhất Địch đưa nắm tay lên miệng, lại ho, chắc Yến cảm thấy trước mặt vạch đen chảy dài. Sau khi ngừng ho, Trương Nhất Địch ngước lên, thành thật, họ nói, cảm thấy cậu rất, có ý tứ, xin tôi một cơ hội để giao lưu. Chắc Yến hơi ngờ vực, quay sang nhìn ba bạn ABC, sao các cậu biết tôi có ý tứ. Ba cậu chàng cười khà khà chỉ vào Trương Nhất Địch, cậu có thể chọc cho tảng băng ngàn năm này cười. Chẳng lẽ không có ý tứ gì với cậu ta sao? Chắc Yến lùi ra sau một bước Vừa lùi vừa kinh ngạc kêu lên một tiếng Cơm có thể ăn bậy nhưng lời không thể nói bậy Có ý tứ và có ý với ai đó là hai chuyện khác nhau Này các cậu phải hiểu rõ chứ Lại quay sang nhìn chương nhất địch Lúc hai chúng ta trò chuyện Cậu cứ nói cậu khó thở Ừ hừ hừ Đừng nói với tôi là cậu đang cười nhé Trương nhất địch lại dùng nắm đấm đưa lên miệng Ho khẽ Khủ khủ Chuyện đó không phải Ba cậu chàng ABC không hề do dự mà vạch mặt bạn mình Quả thực không phải đang cười Cậu ta khó thở thực ra là vì Cậu ta nhất định phải chơi trò trầm tĩnh Sống chết gì cũng không chịu cười Kết quả nhìn đến nỗi khó thở Chắc Yến nhìn ABC vô duyên Lại nhìn Trương nhất địch Trước trước mắt đầy vẻ mong chờ Anh đẹp trai Khi nào cậu ra tay, mau đánh bọn họ phải bới đất tìm răng đi. Trương Nhất Địch bẻ bẻ ngón tay vẻ bình thản hay là bây giờ đi, thế nào? Chắc Yến ngợt đầu lia lia, ba cậu A B C E rè hỏi, lão đại, cậu, không phải làm thật đấy chứ? Không phù hợp với hình tượng tiên nhân và khí chất trầm tĩnh thường ngày của cậu. Nhìn thấy Trương Nhất Địch từ từ lại gần, họ bất giác nhảy ra xa, bắt đầu tránh né miệng không ngừng kêu hết thảm thiết hu hu cứu mạc lão đại định đánh đập anh em này này này cứu mạc lão đại định đánh anh em vì phụ nữ kìa hoa hoa hoa cứu mạng với lão đại chúng ta rồi lão đại chịu đánh anh em vì phụ nữ rồi bên này ồn ào đến trời long đất lở bên kia trong trước mắt chắc Yến đã quay sang quỳ xuống góc tường không còn quan sát trận ẩu đả đó nữa, mà tỏ ra ngạc nhiên lẫn vui sướng kêu lên, "Uy a, đỡ oa, đỡ thương chết đi được." Trận chiến trong tích tắc trở lại hòa bình. Trương Nhất Địch bước đến, quỳ xuống cạnh Trác Yến, cùng cô nhìn về phía góc tường. Ở đó có một chiếc giỏ, chính là chiếc giỏ chắc Yến. Trác Yến quay sang nhìn Trương Nhất Địch, hai mắt cô sáng long lanh, vẻ mặt hưng phấn, chỉ vào thứ trong chiếc giỏ. Kêu lên làm sao đây làm sao đây Nó đáng yêu quá đáng yêu quá Mình rất muốn vuốt ve nó Trương nhất địch nhìn cô đang kích động Khóe môi khẽ nhớn lên Trong chiếc giỏ ở góc tường được lót đầy cỏ khô và lá cây Một con nhím nhỏ tròn vo đang ngoan ngoãn nằm bên trong Ngước cái đầu nhỏ lên Mở to đôi mắt tròn xoe đen lấy Sợ sệt nhìn hai người đang quỳ xuống bên cạnh Chắc Yến hỏi Trương nhất địch con nhím nhỏ từ đâu ra Bạn Bi thích làm nụ đã chen vào rất ư là nhiều chuyện, đó là quà mà cô gái lão đại yêu nhất tặng cho cậu ta. Vừa nói vừa nháy mắt, dáng vẻ rất tâm thần. Trương nhất địch đánh cậu ta một cái để bắt im mồm lại, đừng nói lung tung. Chắc Yến thầm nghĩ, tám phần là bạn gái Trương nhất địch tặng cho anh. Cô ấy đang ở nước ngoài, tặng thứ đáng yêu này cho anh để làm kỷ niệm. Cô đưa ngón tay ra, rè rặt chọc vào con nhím để chơi với nó. Con nhín không sợ người lạ, u đéo theo ngón tay cô, đáng yêu như một em bé Chắc Yến cười không khép miệng lại, yêu thích nó từ tận đáy lòng Đáng yêu quá, đáng yêu quá Chắc Yến vừa chọc con nhím vừa cười lại vừa kêu lên Nó tên gì, nó có tên không Cậu A tên đại vĩ nói chuyện hung dữ đã trả lời cô Cậu còn có tên, sao nó không có Chắc Yến quay lại lườm cậu ta, tôi thấy cậu là anh của nó đó Đại vị có phần băn khoan, tại sao? Vì lúc cậu nói chuyện lúc nào cũng châm chích người khác Lời chắc Yến khiến mọi người đều cười Đại vị cũng cười, vậy cậu làm chị dâu nó nhé Chắc Yến suy cậu ta, phì, biến đi, dám lợi dụng tôi à Tôi không mù quáng thế đâu Cô quay sang hỏi Trương Nhất Địch, con nhím này tên gì thế? Trương Nhất Địch nghĩ ngợi, nhìn cô nói Nếu bây giờ cho cậu đặt tên nó Cậu gọi nó là gì Chắc Yến mắt sáng rỡ Gọi là vắt mì đi Đáng yêu lắm Vừa đẹp vừa ngon Trương nhất địch ho sụ Ba tên kia cười nghiêng ngả Bạn si có khí chất đường Tăng A Viên vừa bỏ lăn ra rừng Vừa kêu thảm thiết Trời ơi trời ơi Chắc Yến Cậu và lão đại của bọn này đúng là hợp nhau quá Hai người đều có tâm hồn ăn uống Cậu gọi nó là vắt mì Còn lão đại đặt tên cho nó là bánh bao đậu đỏ. Ôi trời ơi, cười chết tôi mất thôi, tôi đau bụng quá đi. Nhìn ba cậu ABC đã cười chảy cả nước mắt, chắc Yến cô sắp bị đám vạch đen choáng váng chôn vùi. Chắc Yến và đại vĩ, Cát Huy, A Viên nhanh chóng làm bạc.